Nàng đưa tay kéo lấy cổ tay y. Trường ý. Nàng ngưỡng đầu, nhìn vào mắt y. Trong đôi đồng tử lam băng, từng cơn sóng khẽ dao động, nàng nói. Chuyện của Lâm Hảo Thanh, ngư định đối phó thế nào? Vừa nghe nàng hỏi về chuyện này, những ngưỡng sóng trong mắt y lập tức dừng lại. <cười> thế nào? Kỹ hộ pháp là đang niệm tình cũ. vẫn muốn cầu tình giúp Lâm Hạo Thanh kia sao? Giọng của Khống Minh Hòa Thượng vang lên sau lưng Trường Ý. Kỷ Vân Hoa quay đầu thì nhìn thấy túi đựng ngân châm của Khống Minh Hòa Thượng. Hắn cầm ngân châm đi đến Mỹ Mai tiếp. Với công phu này, nếu người cả không lấy lại giao châu về, e rằng làm không tốt, chúng ta còn phải nhờ người tìm Lâm Hạo Thành để cầu tình đó. Trường Ý hất tay nàng ra.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 Ồ, vậy theo hộ pháp, chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Ừ, mục đích không phải là chiến đấu, mà là làm mất nhuyện binh của bọn họ. Đấy trận pháp để níu giữ bước chân của họ, đánh thế phủ đầu, thuyết phục Lâm hạo thành ủng hộ chúng ta. Giết lời, khống minh hoa thượng đem ngân châm trên đầu nàng nhổ xuống. Thời điểm rút châm, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, hẳn nhàng nhạt nói. Hừm. <cười> Làm sao người cá có thể không thích người được chứ? Hắn lưm nàng một cái. Cách nghĩ cũng giống hệt nhau. Kỷ Vân Hòa ngẩn người. Khống Minh dẫn dẹp túi đựng ngân châm. <cười> Đã an bài xong rồi. Bắt đầu từ hôm trước mọi người liền bận rộn bố trận. Chắc tầm hai ba ngày nữa, phần lớn người yêu sư sẽ đến đây. Trận Pháp có thể cũng hoàn thành.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 Ngoại sự giúp đỡ của khống minh hòa thượng, bản thân trường ý cũng đã trưởng thành không ít. Ngược lại là nàng đã không còn nhìn thấu được tâm kế của người cá này rồi. Mà nay, thứ duy nhất có thể làm chính là tìm cách để Lâm Hảo Thanh ủng hộ chúng ta. Khống minh hòa thượng lưm nàng một cái. Theo ta sở thấy, đợi sau khi bọn người yêu sư kia tiến vào trận pháp, tốt nhất chính là địa người có thể ra ngoài kia đàm phán.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 Người nói cho y biết rồi ư Không cần phải giấu y Ồ, hóa ra là như thế Khó trách trước lúc nàng thanh tĩnh Tay trường ý lại đặt trên mặt tượng của nàng Y sợ nàng sẽ trong mộng Mà vô tri vô giác rời đi sao Dù cho trên người nàng vẫn còn ứng ký Giao chầu của y Vẫn còn bị giam trong gian phòng vài thất vuông này Nhưng y vẫn như cũ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 Hẳn muốn người Lời của khống minh hòa thượng Xe ngang lời nàng Tất cả tầm mắt của mọi người vừa chuyển Khống minh hòa thượng đưa một bức thư Mang theo hàng khí ném lên bàn Trước mặt trường ý Lạc cẩm tan nhìn khống minh Con lừa trong lời này của ngươi Lại là có ý gì hả <cười> Lâm hạo thành phái người Đến đưa thường Muốn cõi bắt giao kỹ vân hòa ra Nhận được người hắn lập tức rút lui Thường ở đây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 Hai người, người lớn tí đi, cộng lại cũng gần 100 tuổi rồi đó. Kỷ Vân Hòa hiếm khi giận dỗi đáp. Hứ, <cười> y là yêu quái, tuổi tác còn cao hơn cả đầu y. 100 tuổi này y chiếm 8 phần, ta vẫn còn nhỏ. Trường ý siết chặt nắm tay. lại cẩm tan chê bai nhìn nàng. Hứ, <cười> Vân Hòa, biểu hiện của tỷ bây giờ rất là ấu trĩ. Khống minh hòa thượng đứng một bên lườm lại cẩm tan một cái.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 Chương 80 Nói đến mức này, việc thuyết phục trường ý để kỹ văn hòa ra ngoài cơ hồ không thể có khả năng rồi, nàng do dự một lúc. Để ta đi gặp người đưa thư đến cõi Bắc. Lạc cẩm tan sửng sờ. Thuy thế này rồi, bây giờ không thể kéo dài thời gian. Nửa câu sau nàng vẫn chưa nói. Thời gian quá quý giá rồi, bất kể là thời gian của bản thân nàng hay là thời gian của đại cục.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 Cống minh ngược lại cũng không có địch ý lớn như bàn nãy Có lẽ vì lời nói kia của trường Ý sở động Hắn chỉ nói với trường Ý <cười> <cười> Chiến đấu với tộc ngự yêu không phải chuyện dễ E rằng thắng rồi bỏ ngựa bắt ve sâu Chìm sẽ lại đứng sau Nếu phủ quốc sư phải quần đến đánh Lại phải ứng phó thế nào Người tự tính toán thật tốt đi Nói xong hắn kéo lại cẩm tan rời đi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 Không có vấn đề, không có vấn đề Giáo cho mụi lại cẩm tang đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào Kỵ Vân Hòa ngỡn người Sao mụi còn ở đây? Mụi uhm, vốn định sau khi đợi người cá này rời đi Sẽ lại đến tìm tỉ nói chuyện một chút Sau đó trốn ở đây uhm, Tất cả đều nghe thấy hết rồi Kỵ Vân Hòa cười quay đầu nhìn trường ý một cái Nàng bây giờ không phát hiện ra lại cẩm tang Trường Ý không lẽ cũng không phát hiện ra nàng ấy Ý mất đi giao chầu Nhưng ngủ quan vừa rất nhảy bén mà nhỉ ừ, Ngày mai mụi sẽ lừa con chim to kia Nói mụi muốn bay ra ngoài chơi Đợi đến lên đường sẽ kéo lông nàng ta Hết nàng ta phải đi bắt người Kỵ Vân Hòa đáp Thành cơ nghe thấy có thể sẽ đánh chết mụi đó lại cẩm tan cười lắc lắc đầu Lập tức lại nghĩ ra một vấn đề Ừ Mà dao châu này làm sao lấy về được vậy Chẳng lẽ mổ lông ngực của Vân Hòa để lấy ra sao Dứt lời thần sắc trường ý khẽ ngẩn ra Sau đó lập tức thập phần trấn định đáp Cho nàng ấy thế nào thì lấy về thế nấy Lạc cẩm tan quay đầu hỏi kỹ Vân Hòa Ờ, y làm sao mà cho tỉ được vậy kỹ Vân Hòa đột nhiên nghĩ đến mốt màn ngày đó Khoảnh khắc tiếp xúc ấy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 Trước khi rời đi, y phải lấy lại dao châu của mình Kỵ Vân Hòa ngồi bên bàn trà nhỏ Mặt trời vừa mọc, nàng vẫn chưa ngủ Ánh ban mai trôi trên khung giấy của ô cửa Khiến căn phòng phủ một tầng ánh sáng dịu dàng Trường ý một thần hát bào, đứng trước mặt nàng Kỵ Vân Hòa ngẫn đầu nhìn y Bốn mắt tương giao, tĩnh lặng không nói lời nào Lúc này không khí giữa hai người yên ắn Ánh mắt giao nhau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 Nàng cố gắng nhìn thấy cơn đau Tự thuyết phục bản thân đây chỉ là một nụ hôn Không thể tin được mà thôi Trường ý nhìn bóng lưng nàng Trầm mặt hồi lâu Một cành giờ Ta sẽ quay về Kỹ vân hòa như cũ Che miệng, gợt đầu Hát bào trường ý khẽ động ý thức rời đi Thân thể biến mất giữ phòng Khoảnh khắc y rời đi Trước mắt nàng chợt tối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 Chẳng phải sẽ hỏng chuyện sao Vì vậy nàng vội dùng hết hơi sức Bò lên giường đắp lại chăn Thế này mẹ an tâm nhắm mắt Bắt đầu hôn mê chương 82 Trên không thanh vũ loan điểu bay lượng trên trời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 Thanh cơ vừa dứt lời Tiếng kêu cái yêu quái xa xa kia càng rõ ràng hơn Thanh cơ nhìn về phương xa Cười khẽ một tiếng Mâu quang trong mắt lóe lên Nàng không mở miệng Một tiếng chim ngâm vang lên đến tận trời cao Theo sau âm thanh đó là một cỗ yêu khí sồn thẳng đến Ngang dọc quay lấy đám mây của họ Mây trắng vạn dặm lực tức tảng ra Xa xa một con quái điểu đen đang gian cánh giữa khung trung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 anh hmm. giống như lời người nói đến cũng đến rồi nên làm chút chuyện bắt một người lớn hơn đi hả lại cẩm tang vẫn ngẫ ngơ thanh cơ nhấc nàng lên cuối người bay thẳng xuống đại doanh trên đất của người yêu sư kia xông vào trong trên khung trung chỉ còn lại tiếng kinh hô của lại cẩm tang vì rơi xuống bất ngờ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 là tên chữ Tất Ngữ. Hắn là đại đệ tử thân truyền của ta. Lúc hắn làm hành khất, nhặt hắn về, lấy họ của ta làm họ của hắn, đặt tên cho hắn là Trữ Thành. Ta dạy hắn một thần bạn lĩnh này, nhưng không nghĩ đến. Nàng ta dừng một chút. Ta đã chết đi, nhưng thân thể có thể hóa thành gió.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 Nàng ta nói thế, nhưng kẻ gây ra thảm họa cho thiên hạ kia Lúc này vẫn lặng lặng đứng bên kệ sách Cầm một quyển lên tỉ mỹ nghiên cứu Ánh nắng chiếu rọi gương mặt trầm tĩnh của hắn Yệt như một thư sinh trầm ẩn của thế gian Chữ thất ngữ khoác tay, khung cảnh trước mặt lập tức biến mất Nàng ta buông nàng ra, kỹ vân hoa xoay người nhìn nàng ta Người búng bù đắp sai lầm của mình ư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 Kỷ Vân Hoa ngồi dậy Trường Ý lùi về sau một bước Lặng lặng nhìn nàng Nàng cười cười hỏi Người bắt về rồi sao Nghe nàng mở miệng nói chuyện Y mới định thần lại ừ. Hai người lúc này Mới đối đáp được một câu cũng Minh Hòa Thượng hung hăng Đẩy cửa tiến vào Hắn bước đến gần giữ dữ mắng trường Ý Người vì sao lại để kẻ ngốc kia Đi bắt Lâm Hạo Thanh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 Khống Minh cũng cảm thấy mình thất thố, ngậm miệng lại Xoay người rời đi Không lâu sau thì nghe thấy tiếng cãi nhau của Khống Minh với lạc cẩm tan Tránh ra, tránh ra Ta muốn nói cho Vân Hòa nhà ta biết được một tin tốt động trời Đừng cản ta Ây, ngươi kéo ta cái gì chứ Ta vẫn ổn Con lừa trọc ta nói với ngươi Ta và Thanh Loan bắt Lâm Hạo Thanh về rồi Đang giam trong địa lao đó Lạc cẩm tan người lớn người nhưng không lớn não